Nak motas Sumasun watu aratu sembun basla. Nak motas sawa watu aratu Namo basla. Namo motas sawa watu thamaya, nemo sangkaya. Đệ tử sinh nghiêm thân cầu ý Để làm lễ tái nhân nó chư Phật Đệ tử sinh nghiêm thân cầu ý Để làm lễ tái nhân nó chư Pháp Đệ tử sinh nghiêm thân cầu ý Để làm lễ tái nhân nó chư tan Đệ tử sinh cung kính là lệ tôm Thích Tôn Ngài luật a la hán chánh nặng giác Do người tái nhân nó Tâm Bảo Cách vấn tắc sinh gia họ Chia chư Tôn nước tan Và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng Luôn được an vui tình lạc Tấn hoa trong một Pháp thực hành pháp cao thượng đức thế tôn hậu nhanh chóng đoạn tận khổ thành tổ thánh trí đạt đạo quả như bàn đồng nhau cả thể. Và kính thưa quý vị, trong bài giảng hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tới bài kinh con rắn. Và những lần trước là chúng ta đã tìm hiểu những cái chi pháp về bốn con rắn độc, là muốn nói lên tứ đại, người đó bỏ chạy đi. và có năm tên sát nhân được theo năm tên sát nhân được theo lên ý nghĩa là năm thủ quẩn rồi kẻ giết người thứ sáu đó chính là dục tham thì trong chánh kinh nói rằng người này kinh sợ đã tiếp tục bỏ trốn và họ chạy tới một cái làng trống vắng thì có một người trí bảo rằng này người kia có bọn cướp sẽ đến đây phá làng. Người hãy làm những điều gì mà ngươi cho rằng thích hợp. Và người đó lại tiếp tục bỏ chạy. Và người đó đi đến một cái đầm nước rộng. Và nhìn thấy bên kia là một bờ an toàn, người đó mới thu gom những cây, lá làm một chiếc bè và nỗ lực Dùng tay chân bơi qua bên bia bờ an toàn. Cái đầm này tượng trưng cho bốn dòng nước mạnh. Và chiếc bè tượng trưng cho bát chánh đạo. Dùng tay chân bơi tượng trưng cho tinh tấn, Bến bờ bên kia an toàn là chỉ cho niết bàn vậy giờ chúng ta sẽ tiếp tới một tới một chi pháp tiếp nó là người đó gặp một cái ngôi làng trống vắng và một người trí bảo rằng này người kia có bọn cướp sẽ tới đây phá làng hãy làm những điều gì mà người nghĩ là thích hợp à xin nói gì cái này giải rằng ngôi làng trống vắng là chỉ cho năm nội xí cái cướp đến phá là chỉ cho là năm ngoại xứ hay là sáu nội xứ và sáu ngoại xứ mà thế nào là nội xứ nội xứ là những cái gì mà tâm nó trú ẩn nó ở bên trong thân chúng ta Nói cái khác á sáu cái nội xứ đây đó, nó chính là mắt vai mũi lưỡi thân vẫy cả sáu cái loại này nó thuộc về gọi là nội xứ bởi vì nó nằm bên trong thân của chúng ta và nó cũng chính là cái nơi chứa hoặc là nó nơi trú của cái tâm thức thì mắt nó là nơi chứa của nhãn thức Tai là nơi trú của nhĩ thức Mũi là nơi trú của lưỡi là nơi trú của thiệt thức, thân là nơi trú của thân thức, và sắc y vật là nơi trú của ý thức. Mặc dù là nó có một cái ngôi làng, có nghĩa là có một những ngôi nhà, và có những cái người ở. Khi nói tới ngôi làng Tụi bám chỉ đó là những cái căn nhà Dù tốt hay xấu gì đó Thì cũng phải có những cái căn nhà Nó tập hợp những căn nhà mới được gọi là ngôi làng Và những cái, cái Trong căn nhà phải có những cái người ở Nhưng mà Đức Phật là nói rằng giải rằng cái ngôi làng này nó trống vắng Ừ. Có nghĩa là những cái gì mà người đó đã thấy đó. Cái ý nghĩa chữ là trống vắng Có nghĩa là gì mà người đó thấy đó, Thật sự nó không phải là thật Nó chỉ là ảo Nó không có vững bền không có vững chắc dĩ nhiên Chúng ta hiểu một cách ngắn gọn Thì đó là Cái sự vô ngã Nằm trong mặt. con mắt là vô ngã, lỗ tai là vô ngã, cái lưỡi là vô ngã, cái thân là vô ngã, Rồi cái ý này cũng là vô ngã, bởi vì nó trống vắng, nó trống không, mặc dù rằng là mình thấy có những cái sự sinh hoạt như vậy, nhưng mà thực chất của nó thì nó không có, nó thở giống như là những ảnh ảo, nhưng mà người ta cho rằng nó là có thật, nhưng người thì không cho nó là có thật. Mặc dù rằng nó từ con mắt này nó duyên ra những cái pháp tốt có pháp xấu, thì chúng ta nhìn thấy những một cái điều gì đó chúng ta phải suy ngẫm để hiểu được những cái điều mà mình vừa thấy hay là khi mình nghe một điều gì đó Mình suy ngẫm để mình hiểu thêm những cái điều gì đó mà mình vừa nghe Bộ Nhưng tất cả những cái đó nó đều là rộng khắp. Mà nói tới con người nếu mà nói rộng Nếu mà nói gọn thì nó là danh sách Một chúng sanh nó chỉ có danh sách Mà phân tích ra thì từ danh sách này phân tích ra thì nó ra là năm quẩn, quá là phân tích thêm nữa, thì nó chính là sáng nội xứ, mà sáng nội xứ này là mắt tai mũi lưỡi thân này, hay là ý này, nó từ đâu mà có, nó từ đâu ấy nhân nào để co cho mắt mà tai mũi lưỡi thân và ý này, nó có khác cái nhân nào mà nó hình thành danh sách này thì người trí sẽ tìm hiểu rằng tại vì nó trống rỗng bởi vì nó được xây dựng bên bởi một cái nhân nó là vô minh ái và nghiệp ba cái pháp này chính là nhân nó xây dựng một cái ngôi làng này. do vô mình nó che lấp Do ái nắm nhiễm, từ vô minh và ái nó tạo ra cái nghiệp. từ cái nghiệp đó nó mới hình thành ra một cái danh sách này. nhưng mà vô minh thì vốn dĩ cũng bị vô thường. ái kia nó cũng vẫn bị vô thường. và cái nghiệp này nó cũng vẫn bị là vô thường. mà vô thường thì nó dẫn tới một cái sự biến đổi, thay đổi. nhưng mà cuối cùng này nó cũng sẽ không có gì cả. này giải tiếp những cái bọn cướp mà phá làng đó chính là cái gì? Bọn cướp mà chính nó là phá làng đó chính là sáu ngoại xứ. Sáu ngoại xứ này, nó từ cái sáu ngoại xứ này nó duyên cho cái tâm thức. Nó không phải là chỗ chứa của tâm thức, nội xứ là nơi chứa của tâm thức, nơi trú ẩn của tâm thức. Nhưng mà ngoại xứ là cái điều kiện làm cho cái tâm thức này nó sinh khởi lên sáng ngoại xứ đó chính là sắc thinh hương vị xúc vật pháp ở bên ngoài và sắc xứ tức là những cái màu sắc những cái hình ảnh Nhờ có cái nội xứ là con mắt và lại có cái ngoại xí là màu sắc cho nên nó dẫn tới có cái nhãn thức sinh khởi vậy cái nhãn thức này nó sinh lên do duyên của con mắt với sắc trần hay nó cách khác nữa dính con mắt khi khác ra sắc trần này nó làm cho sinh khởi lên nhãn thức là nó là nhân của nhãn thức mà khi có nhãn thức thì nó sẽ dẫn tới có nhãn xuất. Mà khi có nhãn xúc thì nó sẽ có cái nhãn thọ. Tức là cái cảm thọ từ con mắt. Con mắt có thể là khi nó nhìn một cách bình thường thôi, nhưng mà nó dẫn tới nó làm duyên. Cho nên cái, cái, cái, cái cảm thọ của con mắt đó, nó có thể là thích thú, hài lòng hoặc là không thích thú, không hài lòng. cái bọn này dạy cái sắc xứ này nó chính là cái bọn cướp phá làng cái làng vốn đã trống vắng là nó không có gì nữa mà vẫn còn bị phá nhưng mà lẽ không phải nó phá làng hôm nay ý muốn nói rằng là tất cả những cái gì như những người dân trong làng đó mà nghe rằng cái bọn cướp ta phá làng đó, là kinh hoàng sợ Tại sao họ sợ? Bởi vì có những cái những cái tài vật mà họ đã tích lũy mà bọn cướp tới nó không sẽ phá nó sẽ cướp được những cái tài vật đó Là mẫu thứ hai hoặc là những cái sinh mạng của người đó thì bọn cướp nó có thể tới nó, nó sẽ sát hại những cái sinh mạng mà người đó xem như là một cái vật quý, sự sống là cái vật quý Người ta kinh sợ. Thế ý nghĩa mà đức Phật này gọi là cái bọn cướp mắt làng đó. Thì do duyên cái tầng này nè Nó dẫn tới cái nhãn thọ Tức là do con mắt và sắc tầng này Nó nổi nảy sinh ra nhãn thức Một khi có nhãn thức Thì có nhãn súc Và đã có nhãn xúc Thì phải có nhãn thọ Bởi vì xa sứ Duyên cho xúc Rồi súc duyên cho thọ Đó là lý của tập nhị duyên khởi Mà một khi có nhãn họ đó thì nó có thể là tốt cũng có thể là xấu một cái đội nhãn họ có thể dẫn tới sĩ làm thiện và một nhãn họ có thể dẫn tới cái sự phá giới làm Bởi vì có cái cảm thọ từ con mắt nó người ta có thể có một kinh hướng làm tốt đẹp hơn Như là khi thấy những cái chùa chiền được xây dựng can trang người ta quan hệ họ Để tạo ra những việc tốt nếu mà khi mà thấy những cái gì mà xinh đẹp Thì người ta lại là thích thú đam mê là muốn có được đó Ví dụ như thấy những vật quý như vàng ngọc đá quý người ta muốn Người ta thích thú có được những cái già ngọc bá quý đó thì từ nhãn họ này nó dẫn tới hai đường lối một đường lối thứ nhất là tốt tức là thuộc về thiện một đường lối thứ hai thuộc về xấu tức là thuộc về bất thiện nhưng mà cho dù rằng tốt hay xấu đi chăng nữa đó tốt hay xấu hay chăng nữa Thì nó vẫn cứ là khổ Nhưng trước khi mà chúng ta nói về cái bản chất thật sự của cái gọi là tốt, tức là thiện Hay là bản chất thật sự của cái bất thiện, nghĩ như cái bất thiện là chúng ta không biết được Mà chúng ta chỉ hài lòng ở những cái việc thiện mà thôi Nếu mà nhìn sâu thẳm vào trong cái góc độ của cái việc thiện đó, nó cũng vẫn cứ là trống quản nó cũng là trống rộng ở đây nói về dạng thọ đó tại sao nó duyên hai cái này, hai trường hợp này thì hai trường hợp này nếu nói về thọ thì có hai loại thọ ở trong tăng chi kinh Đức Phật ngày hai thọ có hai một loại thọ, loại thọ thứ nhất gọi là ghe hát -sí xít vedana tức là ghe há là cái căn nhà Và hai chiếc tá, Veda này là thọ tại gia, đấy là thọ trong căn nhà. Vòng loại thọ thứ hai được gọi là Nekhamma Sita Veda Na, Nekhamma ra khỏi. Nekhamma Sita là ra khỏi chỗ ở, cho nên cái này được gọi là thọ xuất ly. cái bản dịch qua Thượng minh châu gọi là thọ xuất gia mà thế nào gọi là thọ tại gia thọ tại gia có nghĩa là những cái cảm thọ mà nó có liên hệ tới sắp tình thương bị xúc và áp tay rồi người đó bị đánh nhiễm trong đó thú trong đó ngân nhà này có như là muốn mua ám chỉ là cái nơi chứa đựng, nơi trú ẩn nơi xem như là bị cầm tù cho dù người đó có nhà cao cửa rộng cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn bị cái căn nhà đó nó trói buộc vẫn bị căn nhà đó nó giam cũng Mặc dù nó là sang trọng nhưng mà người đó phải ngầm hiểu rằng Giống như cái người đó đang tù. Nó bị cái căn nhà đó nó Giam giữ Nó không khác nữa cái thọ tại gia này Là khi mà nó nhận lấy sắc tinh hương dị súc Mà nó đắm nhiễm trong đó, đó Thì căn nhà này nó chính là Ái thàm mà loại thọ này á, đứa khoảng ngày dạy vô trời đứa là cần phải nên từ họ Khi mà con mắt mà tiếp xúc với sắc tần nó nảy sinh ra nhãn thức Từ nhãn thức mới có nhãn xúc, từ nhãn xúc mới có nhãn thọ Mà nhãn thọ này nó thuộc về thọ mà xuất gia đó sẽ nói Nó mà thuộc về thọ tại gia đó Thì nó ra bám giữ, nắm lấy Bấm nhiễm trong đó đó là đánh nhiễm trong cảnh sát hết nhưng mà không hiểu rằng cái cảnh sát đó đó nó vốn cũng là không có nhưng mà đánh nhiễm đó thì những cái gì mình tốt mình không tạo mình tạo những cái bất những cái bất kém thì chính vì cái con chính vì cái sắc tầng này nó chính là kẻ cướp phá làng nó đã thành kẻ cướp phá làng Nếu như không nhìn thấy cảnh sắc này thì sẽ không có cái bất thiện sinh khởi tức là không có thọ tại gia sinh khởi nhưng mà nhìn nhờ nhìn có cái bọn cướp thì nó xuất hiện tức là cái sắc thần nó xuất hiện thì bây giờ có thọ tại gia mà thọ tại gia này nó sinh lên nó ra vào bất hiện thì bởi dân đi chung với tham Là nó là nó phá đi những cái thiện pháp trên nước Phật ngày dạy này, Cái sắc tầng là kẻ cướp phá lại Thế thì còn nếu như cái tên cướp này nó tới Cái sắc tần này nó tới Nhưng mà cái người này từ con mắt đó Người này nhận thức được nó phát sinh ra nhận thức, nhận thức là phát sinh ra cái nhãn súc, nhãn súc nó phát sinh ra cái nhãn thọ. Nhưng mà nhãn thọ này nó thuộc về thọ sức ly. Mà thế nào gọi là thọ sức ly? Thọ sức ly có nghĩa là người đó không bị dính mắt, người đó không có bị đấm nhiễm. Không đó trong Và người đó tạo những, những cái việc thiện tốt. Dính lợi thọ này đúng khoảng ngày dạy là nó nên thân cận. chỉ nên ở đây còn cái thọ mà tại gia nó bật cài lại á nên từ bỏ nên xa lắm nhưng mà nếu mà cái thọ xuất ly này đó là không maxi na xuất ly này đó tức là không bị đấm nhiễm trong đó nó tạo những việc thiện như vậy nó là tốt á thì cái sắc tầng này nó có phải là kẻ cướp không bởi vì ví dụ như mình thấy những cái tự viện á, xinh đẹp, mình thấy những cái chuyên tăng phật, mình khởi lên một cái niềm tín ngưỡng, một cái đức tin, mình quỳ xuống ngồi lễ, em thấy gì sao không? à có giới hạnh có là bậc đáng cũng dùng quỳ xuống ảnh lễ, Mình tay mình xách trào, quá, tạo những cái thiện nghiệp như vậy. Thì cái sắc tầng này nó có phải là kẻ cướp hay không? Ở trên Thường tình thì nhìn thấy là nó không phải là kẻ cướp Bởi vì không có nó đó chúng ta tạo thiện nghiệp được Nhờ chúng ta nhìn thấy Những nhà người Phật tử nhìn nhờ thì nhìn thấy Đức Phật Mới đỉnh lễ Hoặc là ngày xưa có những vị tiền hiền và những người thợ rừng Khi mà đi vô rừng gặp những Khi mà gặp Đức Phật Ngài đang ngồi thiền với những còi cây quan hỷ Rảnh lễ cúng dường Và tạo một duyên lành cho đến Trong cái kiếp lai sinh này Vì đó chứng quả là là. Tuy như vậy cái sắc tầng này Có phải là kẻ cướp hay không Nó vẫn là kẻ cướp Chứ không phải Là Không là kẻ cướp Bất lợi, một chiều hướng bất lợi, thì chiều hướng bất thiện đó Thì nó là kẻ cướp đã đánh rồi Nhưng mà chiều hướng đó, tốt đẹp Nó vẫn cứ là kẻ cướp Nó cướp cái gì? Nó cướp cái duyên lành đầu à Bởi vì thích thú làm thiện không thôi Làm thiện là để đó thôi chứ mình không có biết phát triển cái thiện đó. Có việc thiện là điều tốt Nhưng mà làm thế nào để cho cái việc thiện đó, Nó trở thành có lợi lớn Có quả báo lớn đó là cần làm Chúng ta tại vì việc thiện chúng ta hân quan lắm Mà việc thiện là điều cần phải làm cần phải có Mà không có được đó Việc thiện thì đừng có nói tới vậy thôi Đừng, đừng, đừng nói tới cái chuyện Mà bắt đầu quả nước bè Nhưng mà có dự thiện rồi cũng không biết để làm sao để mà có cái đạo quả như vậy. Bởi cái thích tạo thôi cũng giống như người mà thích thu nhặt những cái viên ngọc lớn có nhỏ có về chất đầy kho chứ không phải là sử dụng được những cái viên ngọc lớn có nhỏ có tận dụng được những cái giá trị của những cái viên ngọc nó làm sao cho những viên ngọc nó nó có những cái lịch lớn có những quả bứt lớn quả lớn đó là việc làm cần làm nhưng mà nếu mà cứ tạo những việc tiện như vậy đó mà không làm được đó, thì cũng vẫn là nó là một cướp phá nhà mà căn nhà đây đó chính là căn nhà bây giờ của nó không phải là căn nhà của thường tình nữa đó là trong một cái chiều hướng mà chúng ta nói rằng là Về thiện đó, nhưng mà nếu cái người này đó mà không khéo đó, không có khéo tắc ý đó, thì đó là lúc mấy người đó ta làm việc thiện nhiều, thì những chiếc lai like sinh thì sao người đó nó sẽ không có phải thiếu tốn mấy đầy luôn luôn đầy đủ luôn luôn được eo vui là, nhưng mà vẫn cứ bị giam cầm ở trong cái tam giới này, không thể ra khỏi cái tâm giới này được Cho nên nếu người đó bám rằng cái, cái, cái sắc tướng này là tốt đẹp là nó là của ta Thì người đó sẽ bị dính mắt Trên ý nghĩa đó khi mà nhìn thấy cái sắc tướng Tức là sắc tầng này nó dù tốt hay xấu nó dẫn tới cái tốt hay có xấu Thì người này cũng phải hiểu ngầm rằng là phải tác ý rằng đây không phải là của ta Để vô làm việc thiện tốt đẹp nữa cũng phải hiểu rằng Những cái phước báo này không phải là của ta Không phải là của ta Bởi vì một khi mà còn nghĩ rằng của ta là còn nắm giữ Mà nắm giữ phúc báo thì vẫn còn phải sinh tử Vì thế A-Lán không còn nắm giữ thiện pháp Dĩ nhiên bất thiện pháp đã buông bỏ rồi Nhưng mà thiện pháp cũng vẫn cứ buông bỏ Cho nên ngày mới chính tắt được quả lại Nếu này còn bám giữ một cái thiện pháp nào đó Thì sẽ không bao giờ chứng quả lại cần phải buông bỏ Có nghe những cái việc làm đó Nó không phải là của ta Những việc thiện nó không phải là của ta Nhờ có một đắc ý như vậy Người đó không bị bám víu vào những cái diệt thiện Bởi vì một khi mà bám, báo, bám víu vào diệt thiện đó Đôi khi nó sinh lên cái nhã mạng làm Bởi vì nó cho rằng là của ta Mà của ta là ta sẽ có một sự so sánh với của người Mà thấy ta làm nhiều hơn người Thì ta sẽ sinh kêu mẹ Ta thấy làm ít hơn người thì thiện của ta làm nhỏ hơn người chúng ta cảm thấy chúng tự tay <cười> mà trong cái những cái việc tỷ chúng ta chủ yếu vẫn cứ là tâm cái đã nếu như diện bổ thí vậy thì chúng ta thường nhắc nhở vậy rằng chủ yếu là tâm cái đã nếu thế là tới đối tượng thứ ba nữa mới là cái bậc thí cái tâm chúng ta nó tốt cái đối tượng chúng ta thiện đấy nó cũng tốt. Nếu giờ mới tính tới cái vật thí mà đức tâm nó quan trọng. có một cái bà cụ mà thấy những cái phiếu công đức tốt quá, xinh đẹp bà thích quá. Nhưng mà thường thì chúng ta nói là, là một cái phiếu công đức này chúng ta kêu À, đặt ra nêu ra cái giá trị ấy, là có phần là năm triệu để mà xây chính điện này. Bả thấy cái người con của bà có một cái sau khi hùng xong xanh có 5 triệu, à, hùng xong xong có phiếu công đức, bà vướng phiếu, phiếu công đức đó. Bà mới nói với cái con của bà, nè. mẹ cũng thích cái phiếu, có được cái phiếu này, nhưng mà như vậy có hai triệu rồi, không biết siêu có đồng ý không? mà khi đi lên cái người người con đi lên nó nói nhờ mẹ con á có hai triệu mà muốn thích thùng phước để có cái phiếu công đức bé. siêu nhận con sơ để nhận chết. À, nhận chết. bởi vì hai triệu của bà đó nó lớn gấp ba gấp bốn lần cái 5 triệu của con. mà chuyện có chuyện thật ta chờ luôn á bởi vì hai triệu của con á hai triệu của bà á bà bà cái số như đó thôi mà có ăn mà bà thích thú bà làm phước còn cái năm triệu của con á vậy đó chúng tôi nói thẳng luôn năm triệu con vậy con có thể hơn cái năm triệu đó nhiều con thấy có thận dư nhiều hơn nhưng mà con chỉ làm phước cái năm triệu còn bà chữa hai triệu mà giá làm phước cái số lượng nó lớn đó. nó hơn nhiều gấp ba bốn lần cái 5 triệu của con chỉ nhận như xong rồi nên cái tâm chúng nó là như vậy đó à. ví dụ một cái người mà có trăm triệu mà họ dùng cái 5 triệu tới nhà hàng vậy lấy trường hợp này nó còn rơi vào dưới dấp vào cái bảo sản đó tại 100 triệu bỏ ra 5 triệu Tức là có nhiều mà cho ít Nhưng mà bà này chỉ có 3 triệu mà dám cho hai triệu thì nó khác Sao cái tỷ lệ nó khác Mình tôn trọng tôn trọng cái tâm của người ta như vậy Chứ không phải tôn trọng người tài vật Không phải tôn trọng người tài vật Và đó, nếu mà bà, bà làm được Bà thích cái huyết công đức bà mới làm Tức là do con mắt ấy sắc trần. ấy thấy cái phía công đức á, bà hương quan, bà, là. bà làm. bà phước cái đó, đó nhưng mà rõ ràng nó vẫn cứ là nó cũng vẫn còn một cái gì đó mà chúng ta cần phải xem xét và đối với nội tâm của chúng ta. chúng ta tôn trọng cái tâm đã đành rồi nhưng mà không có dịp để mà giải thích cho bà rằng nó nếu như vậy thì cái cái phước đó đó nó không có tác dụng lớn bà là phước mà không bà và không nghĩ là, là cái nơi trú sứ của một cái hiện nay chánh điện là nơi trú sứ của một tập thể con số động là nơi có chư tăng quá phật tử bà lại thấy cái phiếu công đức bà lại thích cho nên nó cũng có cái bất, bất ổn ở chỗ này chứ không phải là sao nhưng mà trước tiên là chúng ta muốn nói là những cái trường hợp mà về cái tâm như nhưng mà nhờ có thấy gì cái phiếu công đức ấy, bà chưa có khởi ý là bà cũng dường đâu bà chưa có khởi ý cũng dường đâu nhưng mà nhờ cái mắt nhìn thấy cái sắc tầng mà thích thú bà đã bà đã tạo nhiệt bước này thế về sao nếu có cơ hội chúng tôi gặp lại chúng tôi sẽ giải thích cho bà và chúng tôi chỉ gà và cho bà chuyển từ cái nhỏ sang cái lớn chuyển từ cái nó không có lợi sang cái có lợi vậy lúc mà khi người con nói đó, không có bà đó để chúng tôi giải thích nhưng mà trước tiên chúng ta tôn chúng ta tôn trọng cái tâm đó. Nhưng mà cho dù rằng như thể nhiều cách nào nữa Cũng vẫn bị trôi lăn trong vòng tử lúc hồi nó vẫn cứ phá Cái ngôi làng ngôi làng này là Căn nhà này là căn nhà nhà của pháp của chúng tự vậy với thân hương bị súc và pháp Mà quan trọng nhất Nó là pháp giờ ý thức Nó tiếp nhận với pháp trần Nó nảy sinh ra cái ý thức À sinh cái ý Mà ý thức có cái ý xúc Ý xúc nó lại có cái ý thọ Ý thọ này rất là quan trọng Mà nếu ý thọ này Nó thuộc về Pháp tốt Tức là ý thọ này thuộc về cái thọ cái xuất gia đó Tức là không bị đấm nhiễm nhờ có cái vọng này nó, nó tiếp xúc với cái pháp tầng cho nó nảy sinh ra được cái ý thức ý thức này nó dẫn tới ý xúc ý xúc nó dẫn tới ý thọ ý thọ này nó sẽ hân hoan hân hoan trong những cái pháp mà mình chứng tắt được hay là những pháp mình có được và nếu như người đó hân hoan trong những cái pháp Mà người đó bị đấm nhiễm thì người đó cũng sẽ bị phá cái công đức của mình ví dụ dị thiền sư hãy đồ vậy thiền sinh tu tập thiền chứng đắc được xác định hân hoàng lắm. rất hân hoàng rất là thích thú nhưng mà cứ an trú mãi trong tầng thiền đó tại vì sự an lạc nó quá tốt đi thiền lạc không quá tốt người đó vô nó cái anh thuốc là thì hoài anh thấy vậy nói tôi cũng đang thực hành pháp sinh thương người đó không phải là thực hành pháp mà người đó đang bị đấm nhiễm trong pháp đó và người đó đang bị cái pháp đó nó trói buộc <cười> cho dù đó là pháp tốt chứ nếu mà là pháp xấu thì không nói nữa mà người đó có thường coi như giải tốt được đâu Cứ tối ngày chứ An trốt tâm trong cái thiền lạc đó Hưởng cái lạc của thiền đó Thì cuối cùng cũng giống như là Cái người ở trong căn nhà lớn rộng đi vòng vòng trong đó Ví dụ cái nhà có dưới nhiều tiện nghi gì cho dù cái nhà đó Nó được xây dựng bằng ngọc bảy báo Nhưng mà tối ngày cũng đi vòng vòng trong đó thôi Chứ đi đâu ra ngoài được đâu Đấy là cũng bị căn nhà nó giam cầm đây là chúng ta nói ở một cái chữ là pháp thiện đó nha pháp tốt á sơ định nhị định tam định tứ định lên mà nó cũng rất là nguy hiểm bởi hóa dần mòn cái sự cái duyên lành đạo quả tại sao lại mình không biết cách thoát ra không biết cách thoát ra Cái là ở trạng thái sơ định, ở trạng thái nhị định, hoặc trạng thái tam định, hoặc trạng thái tứ định Nên Phải làm tăng trưởng thêm chứ không phải ở đó để mà hưởng tụ, ở đó để mà cho rằng là của ta Mà xem như không của ta đó là giật mượn Người có triển sai được cái thiền quán mà một khi ở thiền quán thì thấy rằng cái sơ định này, nè, cái nhị định, cái tam định, cái tứ định này nó cũng vẫn trống vắng nó không có gì hết bởi vì nó luôn luôn thể hiện cái pháp vô ngã nằm hình ảnh người đó bỏ ngôi làng nó trốn bởi vì nghe cái ngôi làng nó trống bắn mà bị bọn cướp tấn công tới cho nên người đó bỏ trốn nghe là không màng tới nó nữa không màng tới nó nữa người bỏ trốn ngôi làng đó tức nghe là không có hân quan cái ngôi làng đó không có thích thú và không muốn ở trong ngôi làng nữa bỏ trốn đi mình cho dù đó là những cái phát hiện tốt của căn nữa đó, người đó cũng không muốn mình trú trong đó chỉ biết mình thực hiện xong rồi tận dụng nó giống như một cái người mà đi tìm được Thân gươm ba be bén sau khi mà Lao chùi làm cho bóng sáng lên để sử dụng làm gì chứ không phải đem vô kho cất dùng để mà phá đi những cái chứa ngại, nó có thích thú trong ngoài trong ngôi là nó nên bỏ đi trốn, nếu là không màng tới nó, tức là gây ra những cái thiện pháp tốt như nữa thì cũng đưa theo nó để mà phát triển thêm để mà buông bỏ lên nó chứ không mà bám lấy nó. Dù cho điều do là sơ định, nhị định, tam định, tứ định mà còn có cái tưởng phải buông bỏ đi. Mà muốn bỏ đi mới thực hiện được tự quán, để mới thấy nó đồng không. Cho nên hình ảnh với Phật này Bảo rằng, Ngài dạy rằng, Người đó bỏ, coi làng đó, chạy tốt tiếp. Thì cho dù đó là cái pháp bất thiện, rồi bỏ đi nó đành rồi, nhưng phát pháp thiện cũng bỏ. để bây giờ đi tới một cái dùng năm lây, Như thấy bên kia có cái bờ An toàn người đó mới thu nhập Cây lá để làm chiếc bè Chiếc bè rất khoảng ngày hả, đó là cái bát cánh đào cái lá, cái cây đó là việc thiện lớn, việc thiện nhỏ Được kết lại với nhau ý muốn nói rằng khi mà chúng ta làm việc thiện Dù lớn, dù nhỏ, thì chúng ta vẫn có cái rất muốn mạnh liệt Chính nhờ cái ước muốn mạnh liệt này nè Nó dẫn chúng ta tiếp cận ấy, tiến gần tới cái nước bàn Mặc dù cái ước muốn mạnh liệt này gọi Kiểu qua ly gọi là bi hà Bi hà Bi hà là cái ao ước mạnh liệt Nhưng ra đầu đầu là chúng ta tập làm quen với nó Tập làm quen với tâm lý cho nó hướng về cái Nước bàn cháu làm những việc thị chúng ta ao ước rằng hay nguyện rằng do phước vào thiện này con xin kiếm bắt được cái nước bè nhưng mà tốt nhất cũng phải có cái bia hà tức là áo ước mãnh liệt nếu mình khởi ra một cái tắc ý hướng về nước bạn đó là tốt rồi nhưng mà cũng giống như một học sinh này đó Học tập để, để làm bác sĩ cho hèn, để làm kỹ sư, để làm nhà học giả cho hèn Đó là tốt rồi Nhưng mà nếu ao ước này được mãnh liệt Cái ước muốn này được mãnh liệt thì nó cần gia công nỗ lực rất là nhiều Nhưng nếu mà cái ước vọng này nó không có mãnh liệt Thì nó là không cũng tà tà tà, tà. <cười> Mấy ước này mãnh liệt là ảo ước làm cái bác sĩ kỹ sư mà mãnh liệt Thì nó cái sự nỗ lực học tập của nó rất là nhiều Cái bằng cách nào cũng phải đạt được mà thôi Cho nên khi những cái thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp được kết Nó làm bè đó để mà đi qua đó Thì nó phải còn cần có một cái keo dính đó Để keo dính đó chính là cái bi hà bất là cái ảo ước mãnh liệt Ả ước mãnh liệt thì cái bí nó là cái gì bí ha nó là tham hay là thiện thưa nó vẫn là tham nhưng mà đây là tham vi tế bởi ai ước bản lược này nó còn dưới mắt đó một cái tham là tham rất là vi tế vậy thì người đó ao ước niết bàn ấy, hay là đạo quả Tự như thế nào ôi xin hứa, nếu thật sự người đó nó nhận lấy niết bàn làm cảnh hay là lấy đạo quả làm cảnh đó thật sự đó thì lúc đó không có tham nhưng mà cái đạo quả hay niết bàn của những người phật tử chúng ta tức là cái người mà còn phàm phu, đó, phàm nhân á nó chỉ do nghe do tưởng tượng ra mà thôi nó do học hỏi đó cái hiểu đó hiểu rất đúng chứ không phải là hiểu sai nhưng cái hình ảnh đó là hình ảnh của tưởng đó, nó dẫn ra chứ không phải là hình ảnh thật sự ví dụ người phật tử chúng ta nói là do cái phước này con xin uh, chứng bắt được đạo quả tiếp về thì cái đạo quả tiếp về mà người ta ước cái cảnh nó hai cái đối tượng đó, đó, do nghe chứ không phải chưa chưa phải là thực thấy Do học hỏi trong kinh điển chết thực chưa thấy chưa nhận cho nên có nếu một cái chút tham mà tham y tế mà không có tham y tế này là không sử dụng được mặc dù nhìn theo bản chất nó cái bí ha này nó là một cái tham y tế nhưng mà nếu không có cái tham y tế này thì không phải gì từ tham được mà một số người kia bị kêu bỏ cái đó là tham y tế từ bỏ thế chính thừa chính cái tham vi tế này nó nó cần phải có để nó mới bứng cái tham gốc rễ sinh tử hồi ra được nó tự giống như là lấy cây gai mà lễ cây gai ra vậy nếu không có cây gai nhọn thì không thể lễ cái cây gai nằm ở trong tật thịt người ra được phải cần có cây gai đó hoặc là giống như cái thuốc nôn vậy đó cho người bệnh uống vào để nôn ra những cái bất thực độc ở trong cái cơ thể mà không có cái loại vật cái, cái, cái, cái chất thuốc nôn này đó, thì không người ta cái người mà trúng độc không thể nôn ra được người ta sẽ mãn chung mà khi nôn, nôn ra rồi thì người ta sẽ hết Trên Đức Phật là dạy rằng nó lấy bất thiện việc bất thiện Lấy dục, diệt dục, lấy vật thực, diệt vật thực. Lấy mạng, diệt mạng. cái trường hợp này, nó là cái bí ha này, nó là tham vi tế, nhưng mà phải cần cái bản cho nó. Giống như phải cần cái gai á để mà lễ, lễ cái gai. Đó. Thì ao quốc mạnh liệt này, đó, nó khi mà nó giúp cho cái nỗ lực tinh tấn, nó phải là. nè làm mà không hề biết làm mà không hề cho là đủ chỉ làm cái khi nào mà thành tựu được cái mục tiêu mình mà làm tất cả những cái việc gì cần thiết để là để mà thành tựu được thì lúc đó nó mới cao ước mãnh liệt này nè nó mới dẫn tới người đó Thực hành pháp mà. Còn không nói cái ao ước bình thường là Đợi trời xung đụng xuống thì Nó cũng chẳng đi về đâu Mặc dù rằng cái người Phật tử này đó Mặc dù cái người này đó đã làm được Làm được Những việc thiện và ao ước Được tạo quả nước bạn Nhưng mà nó thiếu cái bia này thiếu cái đam mê mãnh liệt này thì không Rồi tôi ước nguyện rồi Trước sau cũng có Cái trò ngồi ở chờ đợi. Ngồi nó chờ đợi. Mà nó có khả năng xảy ra cái đạo quả. Có thể xảy ra cái đạo quả trong cái kiếp này. Nhưng cái kết đợi. Vậy nên kết thúc bài Và bà, tóm lại bài pháp hôm nay. Tại vì chúng tôi thấy cũng đã. Có thể triển khai nữa. Nhưng mà thấy cũng đã thời gian. Nó cũng đã tốt Chúng tôi bị hết giờ chứ không ai bị hết pháp Thì ngôi làng trống vắng tượng trưng cho Sáu nội xíu bên trong từ Sáu nội xíu bên trong này Kết hợp với sáu Sáu ngoại xíu bên ngoài Sáu ra Bọn cứu phá làng cũng chỉ cho sáu ngoại xíu bên ngoài Chính là sắc tinh hương dị xuất cho pháp Sáu nội xíu bên trong là Nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý người đó không bám chắc rằng sắc thân hương bị sốt nhãn nhĩ tỷ thì thân ý đó là ta là của ta bỏ trốn đi và người đó mới thu nhặt gặp một cái đầm nước tượng trưng cho bốn dòng nước mạnh và người đó xây dựng một cái bè chiếc bè tượng trưng cho bát cánh đạo đó bằng cây lá và cây lá được nối kết bởi cái bí ha bí ha là một chất keo để nó nối kết lại những cái cây gỗ và những lá đó. Tức là cái ao ước mãnh liệt. để rồi trước mắt tự tạo quả như vậy. mà nó không có cái chất keo này thì là cây lá yeah, nó không có để kết liền nhau. như vậy nó sẽ bị rã. nó sẽ bị rã ra từng mảnh. Cái bí ha cái ao ước mãnh liệt này Nó chính là chất kết dính Của những cái thiện pháp đó. Tức là ao ước mãnh liệt Đối với cái đầu ảnh bạn Ngân cọ Và nhìn thật sự ra Cái bí ha này Nó vẫn cứ là tham Rất là bị tế nhưng phải cần có nó Cũng giống người bị chất bọc Phải cần có cái loại thuốc nôn mửa Để trục chất độc cái danh sách này nó bị chất độc nó là vô minh, ái và nghiệp, cái trục nó đạt, cần có đó. và khi mà đến bờ bên kia là được chứng đạt được đạo quả, thì cái tham vi tế và cái tham kia sẽ bị chấm dứt toàn vẹn và tôi vì thời gian này cũng phải lệ bá ba xin tôn đức tăng xin em lại là an lành cho toàn thể chư phật tử trong đạo tràng và chúng tôi cũng không quên lời bước này đến cho chi trì chánh pháp cầu mong các ngài quá hay dùng. À, sau khi dụng mà xin gia hộ cho, họ cho tôn đức tăng và toàn thể chư phật tử trong đạo tràng thấy